Chào mừng các bạn đến với tập thứ 151 của bộ truyện Vi lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mục dã cùng nhóm số 54 cực kỳ cẩn thận lần theo từng dấu vết của đường dây buôn bán nội tỳ. Trần Diệt của chúng là những người tưởng chừng như rất trong sạch, từ cậu bé lớp 11 đến bác sĩ phẫu thuật, rồi đến đội trưởng bảo vệ của bệnh viện. Người đưa tin lại là một anh chàng chuyển phát nhanh bận rộn, nhìn thoáng qua thì chẳng có vấn đề gì, theo dõi kỹ mới biết Những mắt xích này tiêu tiền như nước, không phù hợp với thu nhập mà công việc chính của họ mang lại. Đường dây đã thế, người mô tạng lại càng khỏi vẻ bàn. Đó là một gia đình kín tiếng, tùy mang danh thất nghiệp, nhưng lại sống trong khu bảo tồn sinh thái quốc gia. Hàng xóm toàn tay to mặt lớn ở thủ đô. Thất nghiệp mà sống sang chảnh thế này thì ai cũng muốn. Có điều, điều tra cũng một thời gian rồi, nhưng cảnh sát vẫn chưa nắm được chút manh mối nào về kẻ cầm đầu đường dây này. Kẻ thần bí đó là ai? Mời các bạn cùng theo dõi Đoàn phòng không tin trên đời này Có nhân vật khủng đến thế Anh ta khinh thường nói Hờ, nếu thật sự có người như vậy Chắc đó không phải là người Mà là thần rồi Viên Mộc Giả cũng bật cười Chưa biết chừng đó chỉ là Một loại tự đánh bóng thương hiệu của bản thân mà thôi Nhưng bất kể lỗ đại sư là người hay thần Việc ông ta có tiền Là sự thật đấy Nếu không, ông ta lấy đâu ra sức mạnh Để mua nội tạng cho con gái mình Ở trên chợ đen chứ Đơn phong hờ lạnh. Đó là đương nhiên Không chỉ cái gã lỗ đại sử này Còn cả những người mua trước đó nữa Người ta cứ nói không có mua bán Thì không có hại gì Trước đây chỉ sử dụng động vật nên không sao Nhưng hôm nay xảy ra trên cơ thể con người Từ đó mới hiểu được ý nghĩa Của câu nói kia Khi hai người quay về số 54 Mấy người đã quân đang sắp xếp lại thông tin mà họ điều tra được trong những ngày qua. Đồng thời, hoắc Nhiễm cũng theo dõi chặt chẽ hành tung của tà chú trên Internet. Một khi đầu bên kia phản hồi, Tăng Nam Nam sẽ lập tức khóa chặt địa chỉ IP của đối phương. Nhờ sự nhắc nhở của viên mục giả, bên phía tử lệ cũng rất nhanh đã điều tra được một số manh mối quan trọng liên quan đến nhếp Hải Long, bao gồm một số người mất tích từng đi phỏng vấn tại công ty của hắn. Mặc dù cuối cùng họ không được nhận, nhưng những người này điều điền thông tin cá nhân chi tiết, thậm chí còn tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trong mắt người ngoài, công ty của Nhấp Hải Long tiến hành kiểm tra sức khỏe là vì lo xa. Bọn họ làm vậy để tránh những nhân viên vừa được tuyển vào đã có thai hoặc đầu ốm, đến lúc đó không thể ra thải mà chỉ đành để những người đó nghỉ phép có lương. Nhưng những người đó đâu có biết rằng, Nhấp Hải Long làm vậy chỉ là vì muốn lấy được thông tin chi tiết của họ. để rồi tìm được người hiến tặng đủ tiêu chuẩn. Bây giờ cảnh sát đã điều tra được Nghiệp Hải Long, vậy việc họ tìm thấy triệu khôn Mạch Tử Lâm, Trường bác cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy Viên Mục Giả mới nói hết tất cả những manh mối mà họ tìm được trong hai ngày qua cho Tử Lệ. Tử Lệ không ngờ đám người Viên Mục Giả lại âm thầm tìm được nhiều thứ như vậy, anh ta giật mình. Ô, tên nhóc này khá nhỉ? Vậy mà điều tra được sâu đến thế? Viên mộc giã không hề giải thích câu hỏi thẳng. Tiếp theo anh định điều tra thế nào? Tử lệ suy nghĩ rồi nói. Chắc chắn phải lần theo đường dây này để tra tiếp chú. Chỉ cần phía đối diện ở trên mạng nhắn lại, chúng ta có thể hốt gọn cả ổ bọn chúng. Viên mộc giã lắc đầu. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Anh có nghĩ rằng một khi điều tra đến cùng, anh sẽ đào ra những người mua trước đây? Chắc chắn thân phận của họ không giàu có thì cũng là quan chức. Rất có thể anh còn tra ra được người có thân phận mà anh không thể trêu chọc. Đến lúc đó anh phải làm gì? Từ lệ ngẩn người, anh ta không ngờ Viên Mộc giả sẽ nói như vậy. Cậu nói thế nghĩa là sao? Sợ à? Không muốn điều tra nữa? Viên Mộc giả bất được dĩ cười. Tôi là một người cô đơn thì sợ cái gì chứ? Nhưng anh có gia đình và sự nghiệp. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều khúc mắc Chắc anh sẽ rất khó làm. hở, Viên à, cậu nghĩ nhiều quá. Tôi không quan tâm chuyện này liên quan đến người nào. Tóm lại là tôi sẽ tiếp tục điều tra. Còn về việc ai có tội, còn ai không, đó là điều quan tòa mới phải quan tâm. Viên mục giả nhìn tử lệ. Cậu biết mình nhiều năm như vậy không nhìn nhầm người. Vì vậy cười nói. Được rồi, anh cứ chờ tin của tôi. Phương pháp của cảnh sát các anh quá bảo thủ. Cho dù có thể giám sát được trang web nước ngoài Thì cũng không thể theo dõi được địa chỉ IP thật sự của đối phương Đợi chúng tôi tìm ra manh mối Sẽ báo ngay cho anh Còn nữa Sau bao nhiêu năm làm anh em Có vài lời tôi vẫn phải nói Mặc dù vụ này nhìn qua sẽ cô công rất lớn Nhưng thật ra Hại lớn hơn lợi đấy Tốt hơn hết anh nên tìm một điểm trung hòa Vừa có thể điều tra rõ vụ án Vừa tặng cái công lao nóng bỏng tay này cho người khác Từ lệ trong lòng hiểu rõ viên mục giả đây là muốn tốt cho mình Vì vậy anh ta gật đầu Được rồi, yên tâm, tôi biết mà Cậu cứ chờ tin của tôi đi Sau khi tách hỏi từ lệ Viên mục giả nhận được điện thoại của đoàn phong Anh ta nói rằng tả chú đã có hành động trên mạng Đối phương gửi một tin nhắn mã hóa Dưới hình thức trả lời bài viết Hiện tại hoắc nhiễm đang tìm cách giải mã Lần này bọn họ sẽ sớm biết mục tiêu là ai Viên mục giả bèn truy hỏi Anh có tìm được địa chỉ IP thật của đối phương không? Hừ, đương nhiên. Tầng Nam Nam vẫn có một chút tài năng về phương diện này. Cho dù đối phương trốn ở Nam Cực, cô ấy vẫn có cách để tìm được. Viên Mộc Giả và Đoàn Phong sầm mặt nhìn địa chỉ IP mà Tầng Nam Nam vừa điều tra được. Đó là văn phòng của một công ty dược phẩm. Nhưng mấy người Viên Mộc Giả trong nhất thời không biết toàn bộ công ty có vấn đề hay chỉ vài người trong số họ tham gia vào tội ác. Ngoài ra điều khiến mọi người cảm thấy dùng mình chính là hoạt động kinh doanh chính của công ty này là phát triển các loại thuốc chống phản ứng đặc biệt, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc này Hoác nhiễm đầy cửa bước vào nói, đây là người hiến tạng mà họ tìm được cho Lỗ Văn Ngọc, tên là Triệu Khánh Khánh, gã là một thằng du thủ du thực chuyên kiếm ăn trên đường phố, không có người thân nào ở thủ đô, vài năm trước gã cãi nhau với người nhà rồi rời khỏi quê quán. Sau khi đến thủ đô thì đi theo một tên trộm vật tên là Lục Tử Sống bằng nghề móc túi trên phố Đoàn Phong cầm tài liệu trong tay hớt nhiễm Sau khi nhìn thoáng qua thì nói Đến lúc này rồi bọn chúng vẫn dám gây án Xem ra đối phương quá kiêu ngạo nhỉ Viện Mộc Giả suy nghĩ rồi nói Chắc tình huống của Lỗ Văn Ngọc không tốt lắm Nên Lỗ Phong đã trả thêm tiền Đại Quân bất thức dĩ lắc đầu Ai ra có rất nhiều những tin tội phạm nhỏ như Triệu Khanh Khánh. Cho dù ngày nào đó đột nhiên mất tích thì cũng chẳng có ai quan tâm đến sự sống chết của họ đâu. Đúng là có tiền có thể say khiến cả ma quỷ mà. Dễ dàng lấy tính mạng của con người khác. Viên Mộc giã trầm rộng. Trường mặt, chúng ta không cần lo lắng cho sự an toàn của Triệu Khanh Khánh. Bởi vì kể cả muốn bắt người thì cũng phải là nhiếp hài long ra tay. Hơn nữa, thông tin về Triều Khanh Khánh cũng mới được truyền cho tả chú. Chúng ta vẫn còn thời gian để điều tra công ty dược phẩm này. Đơn phong thuần miệng hỏi, Cố cần thông báo cho tử lệ không? Chúng ta dẫn theo anh ta đi điều tra công ty dược phẩm vẫn dễ dàng hơn đấy. Viên mục giả suy nghĩ rồi nói, Được rồi, tôi sẽ gọi cho anh ta. Ngay thế đám người viên mục giả đã tìm được manh mối về công ty dược phẩm qua điện thoại, tử lệ lập tức vô cùng vui sướng. Viên mục giả nhắc nhở anh ta, Này này, bây giờ vẫn chưa phải lúc thu lưới, anh hãy đi theo chúng tôi đến điều tra chi tiết về công ty dược phẩm đã. Từ lệ biết rằng nếu vội vàng thù lưới thì chỉ có thể bắt được những kẻ tếp diu như nhếp hải long, mạch tử lâm mà thôi. Những tên chùm thật sự sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Vì vậy anh ta liếc nhìn địa chỉ mà viên mục giã gửi tới rồi nói. Ồ, oh, lát nữa tôi sẽ qua tụ tập với mọi người. Bây giờ trong cục của chúng tôi đang có một vụ kiện tranh chấp về việc chiếm đất được gần đó. Chúng ta có thể lấy danh nghĩa này để tiếp xúc với công ty dược phẩm. Như vậy mới không đánh cỏ động rắn. Công ty trách nhiệm hưu hạn dược phẩm Xuân Huy không nổi tiếng ở thủ đô, hơn nữa bọn họ lại tập trung nghiên cứu loại thuốc chống phản ứng đặc biệt. Vì vậy, những người này không có ở trong lĩnh vực này, gần như không biết đến công ty dược phẩm ấy. Công ty Xuân Huy cũng không đặt trụ sở ở nơi tắc đất tắc vàng là trung tâm thủ đô, nó lại nằm trong một khu công nghệ mới, hoàn thành ở ngoại ô thành phố. Ngay khi khu công nghệ trăng loan hoàn thành, một vụ án gây thương tích đã xảy ra do tranh chấp đất đai. Bảo vệ của khu công nghệ đã đánh hai người dân làng đến gây sự bị thương. Đối phương đã lập tức báo cảnh sát. Trên thực tế, vụ án cấp bậc này không cần tư lệ phải nhận, nhưng anh ta đã truyền thông tin vụ việc từ đội bên cạnh sang một cách rất bất thường. Anh ta nói rằng mình muốn dùng tài liệu của vụ án này một chút. Thật ra vụ này không hề phức tạp. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tranh chấp với những người dân gần đó là do tiêu chuẩn bồi thường đất đai không thống nhất. Người dân ký tên lúc đầu ít hơn 20% so với người ký cuối cùng. Mặc dù tất cả những người dân trong thôn đều ký cam kết giữ bí mật, nhưng sự việc cuối cùng vẫn lộ ra ngoài, khiến những người khác bất mãn. Vì vậy họ mới chạy đến gây rối, trong khi công nghệ vừa mới hoàn thành chưa được bao lâu. Những người dân làng cậy vào số lượng đồng đúc để xông vào khuôn viên, nhưng họ lại bị khống chế bởi các nhân viên an ninh được huấn luyện chuyên nghiệp. Trong lúc xô xát, khó mà tránh được một số tình huống quá khích. Vì vậy bị thương cũng là rất bình thường. Khi tử lệ dẫn theo viên mục giả và đoàn phong đi vào công ty dược phẩm, nói rõ lý do đến đây của họ, đối phương rõ ràng hơi ngạc nhiên, dù sao chuyện này chẳng liên quan gì đến công ty họ cả. Tử lệ thấy vậy thì lịch sự nói, vì hai bên liên quan đến vụ án đều cho là mình đúng, cho nên chúng tôi cần lấy camera giám sát tại cổng của các công ty xung quanh. để xem tình huống lúc đó từ những góc độ khác nhau. Nhân viên phụ trách tiếp đón nghi hoặc nói, Ơ, công ty của chúng tôi cách cổng một đoạn cơ mà, chắc chúng tôi không thể quay được tình huống lúc đó đâu. Lý do của tử lệ đúng là hơi miễn cưỡng, dù sao công ty dược phẩm này còn cách cổng 4 đến 5 tòa nhà văn phòng. Điều này khiến viên mục giã và đoàn phong ở đằng sau cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Không ngờ tử lệ lại nói dối rất đường hoàng. Dưới tình huống bình thường thì đúng là như vậy, nhưng những người chứng kiến lúc đó đã phản ánh mấy người dân có liên quan đã trực tiếp xông vào khuôn viên bất chấp sự ngăn cản của nhân viên an ninh, đồng thời bọn họ còn xảy ra xô xát với nhân viên trong khuôn viên, vì vậy chúng tôi chỉ đành kiểm tra camera giám sát từng công ty một. Thấy tử lệ nói rất rõ ràng, đối phương cũng không nói gì nữa mà trực tiếp dẫn họ đến phòng giám sát. Sau đó bảo người phụ trách lấy video giám sát tại cổng công ty và ngày xảy ra vụ án. Đương nhiên, đám người viên mục giã không phải thật sự đến vì video giám sát. Vì vậy, cậu và đoàn phong trình thủ lúc từ lệ đang chém gió với đối phương để cẩn thận quan sát tình huống trong công ty dược phẩm. Viên mục giã nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài. Cậu phát hiện phía sau tòa nhà văn phòng có một khu vực rất thoáng. Một vài công nhân đang bận rộn bốc rỡ hàng. Ngoài việc đó ra thì không hề nhìn thấy ai khác nữa Từ lệ ngồi trước màn hình theo dõi nửa đùa nửa thật Tôi nghe nói các công ty dược phẩm đều dùng người sống để thử nghiệm thuốc hả Có chuyện đó thật không thấy Người đưa họ vào nghe thế mỉm cười nói Hà chuyện đó bình thường mà Nếu không tác dụng phụ trên đơn thuốc đến từ đâu chứ Tóm lại là phải có người thử rồi mới biết được Nhưng dùng cơ thể thử nghiệm thuốc không đáng sợ như vậy đâu Trong tình huống bình thường đều tiến hành trong một phạm vi tương đối an toàn. Hơn nữa các loại thuốc thử nghiệm đều được trả tiền và tự nguyện mà. Tiểu lệ giả vờ giật mình. Thật sự cố người kiếm tiền đó sao? Bình thường các anh tuyển người thí nghiệm thuốc ở chỗ nào? Đối phương hiển nhiên không trả lời vấn đề này nên đột nhiên chỉ vào màn hình và nói. Anh xem này, có người chạy qua cổng công ty chúng tôi đấy. Tiểu lệ nghe xong nhìn vào màn hình. Không ngờ chuyện mà anh ta tùy tiện bịa ra lại thành sự thật. Khi sự việc xảy ra, có một người dân trong thôn mặt đầy máu chạy qua cổng công ty dược phẩm và một nhân viên an ninh đang đuổi sát đằng sau. Nhìn từ bề ngoài, công ty này dường như không có vấn đề. Nhân viên mục giã luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Tuy nhiên trong nhất thời lại không nói ra được. Cho đến khi bọn họ bước ra khỏi phòng giám sát và đến sân công ty, cậu đột nhiên gần đầu nhìn, thấy ở cửa sổ văn phòng phía trên Có mấy người đang nhìn trầm chầm, chầm vào họ. Người dẫn đường cho họ thấy thế thì lập tức cười giải thích. À, công việc của những người này bình thường quá nhàm chán. Bọn họ thích đứng ở cửa sổ xem náo nhiệt lúc rảnh rỗi. Các anh đừng để ý. ờ tôi hiểu mà. Mặc dù nói như vậy nhưng mấy người viên mục giã vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Ánh mắt của những người trên tầng đều không thân thiện. Thậm chí rất thù địch. Viên mục giã giả vờ tình cờ hỏi. Công ty của các anh có bao nhiêu nhân viên? Sao tôi cảm thấy vắng thế? Đối phương suy nghĩ rồi đáp. Ờ, hành chính hậu cần cộng với phòng thí nghiệm. Chắc khoảng 450 người, đa số là nhân viên kỹ thuật. Bọn họ dành cả ngày để nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm. Bình thường rất ít khi xuống dưới nhà đi dạo. Do vấn đề chất thải, xưởng chế thuốc phía sau đã bị chuyển đến thị trấn Nhạc xu cách đây 30 km. Vì vậy công ty của chúng tôi ở đây trông vắng vẻ hơn các công ty khác. Những lời này nghe rất có lý Dường như không có gì là sai cả Hơn nữa tử lệ đã lấy được video Nên ba người đương nhiên không còn lý do để ở lại Vì vậy họ đành tạm thời rời khỏi chỗ này Sau khi quay về Lập kế hoạch rồi sẽ tính tiếp Trên đường về tử lệ nhíu mày Tôi cảm thấy công ty dục phẩm này có vẻ rất bí ẩn Có khi cả công ty đều có vấn đề đần phong đang lái xe gật đầu Nhất là mây gã trên tầng Ánh mắt của bọn họ Cứ như chúng ta giết cha ruột của họ ấy Từ lệ và đoàn phong trò chuyện vài câu Họ phát hiện Viên mục Giả dường như không muốn tham gia thảo luận Thay vào đó cậu liên tục âm trầm nhìn kính chiếu hậu mà không nói lời nào Đoàn phong nghi ngờ hỏi Sao thế? Viên mục giã chỉ vào một chiếc ô tô màu xám trong kính chiếu hậu và nói Chiếc xe này đã đi theo chúng ta qua bốn cái đèn giao thông rồi Chắc chắn là cố ý từ lệ ngồi ở sau quay đầu nhìn lại và nói Đi theo bốn cái đèn giao thông à Chẳng phải chúng ta rời khu công nghệ một đoạn Thì đã bị theo dõi sao Viên mộc giả gật đầu Chắc vậy đấy Nhưng chúng ta đâu lộ sơ hở gì chứ Chẳng lẽ nhanh như vậy mà họ đã phát hiện Khi bà người đang nói chuyện Chiếc xe đã chạy lên một chiếc cầu vượt Chiếc xe màu xám phía sau Đã bật xi nhan để rẽ sang đường khác Viên mộc giả thấy vậy thở phào nhẹ nhõm Xem ra cậu có vẻ hơi khẩn trường quá mức. Không ngờ đúng lúc này, một chiếc xe đầu kéo chờ đầy đá sỏi bất ngờ lao về phía họ. Cho dù đoàn phòng ra sức đánh tay lái cũng không thể tránh được. Nó đâm mạnh vào đuôi xe, khiến chiếc xe của họ không thể khống chế mà lăn xuống cầu. Tai nạn xảy ra quá đột ngột khi viên mộc dã con trước kỳ phản ứng đã cảm thấy cả người bị vô số dây leo cuốn chặt lấy. ngay sau đó là những cú lộn nhào sóc này khiến cho lục phủ ngỗ tạng của cậu đều đảo lộn hết cả. Viện mục giã biết cánh tay phải đang bảo vệ mình nhưng hiện giờ cậu bị đám dây leo cuốn chặt không nhìn được tình hình bên ngoài thế nào. Không ngờ khi cậu định dùng suy nghĩ ép tay phải trở lại bình thường thì đột nhiên cảm nhận được một vật khổng lồ xuất hiện trên đầu mình giáng một đòn nặng nề xuống. Bị một lực quá mạnh đập vào đầu viện mục giã nháy mắt mất đi ý thức Chờ đến khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã thấy xung quanh tối đen, tay phải cũng đã khôi phục bình thường. Viện mộc giã thở mò mẫm trong bóng đêm, phát hiện mình vẫn đang ở trong xe. Nhưng khi cậu sờ tay sang phía ghế lái đi tìm kiếm đoàn phong, thì lòng lập tức trùng xuống. Cậu chỉ sơ thấy cả người đoàn phong ướt đẫm. Đoàn phong! Viên mộc giã vừa gọi, vừa tìm kiếm điện thoại để đi chiếu sáng. Khi nhìn thấy cảnh tượng được chiếu sáng bởi ánh đèn điện thoại trước mắt, Cậu lạnh cả sống lưng Đoàn phòng bị mấy cây thép đâm xuyên qua kính chắn gió Đâm thẳng vào cơ thể Đây cũng là nguyên nhân vì sao máu lại chảy ra nhiều đến vậy Mặc dù viên mộc giả biết anh ta sẽ không chết Nhưng ngoài việc bất tử Anh ta vẫn có đầy đủ các giác quan Nên lúc này mới đau đến ngất đi Bây giờ viên mộc giả nhớ đến tử lệ Cậu vội vàng dùng điện thoại chiếu về phía ghế sau Nhưng không thấy tử lệ đâu Theo suy đoán của viên mộc giã Có lẽ trong lúc xe mất kiểm soát lăn xuống, tử lệ đã bị văng ra ngoài, mà hiện giờ xe ô tô của họ bị chôn vùi dưới một lớp dày cát đá. Vì lo lắng đến an nguy của tử lệ, viên mẫu giã đành dùng tay không, lật tấm kính chắn gió đã bị đống thép đâm thủng. Nhưng vừa khẽ động, đã có rất nhiều cát mịn chảy vào trong xe. Cậu biết không thể làm vậy nếu để cát đá ở ngoài xe tràn vào trong sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Cậu nhìn đoàn phong. Bây giờ phải nghĩ cách kéo anh ta ra khỏi mấy thanh thép kia đã. nghĩ vậy, viện mộc giả thử động vào mấy thanh thép đang cắm trên người đoàn phong, nhưng lại phát hiện trong điều kiện không có công cụ hỗ trợ mà muốn cắt được mấy thanh thép này thì không khả thi cho lắm. Nhưng cậu tìm quanh xe vẫn chẳng thấy có thứ gì dùng được. Vừa lo nghĩ đến tử lệ không biết sống chết thế nào, trong lòng viện mộc giả như lửa đốt. Cậu biết mình và đoàn phong thì dễ hơn, cho dù bị thương nặng hơn nữa cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng từ lệ thì khác So với viên mục giã và đoạn phong Anh ta chỉ là một người bình thường mà thôi Không còn cách nào Viên mục giã đành dùng tay phải Nắm lên một thanh thép Muốn sử dụng sức mạnh của tay phải Để cắt đoạn thép đó ra Nhưng đúng lúc này yêu tinh dây leo Trong tay cậu đột nhiên lên tiếng Cậu phải suy nghĩ cho kỹ Lần này là cậu chủ động cần tôi giúp đỡ Câu nói của nó Khiến viên mục giã trần trừ một chút Nhưng cứu người quan trọng Cậu cũng không giàu dự nữa, tập trung toàn bộ tinh thần đến khi cảm thấy tay phải của mình nóng lên từng đợt. Ngày sau đó thanh thép kia trở nên mềm oặt chỉ hơi dùng lực là có thể bẻ gãy. Sau khi đưa được đoàn phong ra khỏi chỗ ngồi, viên mục dã dùng tay phải lục lọi xung quanh xe, muốn tìm một chỗ bị ít đất đá vùi lấp nhất. Phía trên cầu vượt, rất nhiều người đang ngó xem vụ tai nạn xe này. Có người còn vươn ra ngoài rào chắn nhìn xuống rồi lắc đầu nói. tôi thấy xe cứu thương đến cũng không cứu được nữa rơi xuống từ độ cao thế này nhất định là không cứu nổi rồi lúc này có người chỉ vào lùm cây ở dưới cầu nói mọi người nhìn xem có phải ở lùm cây kia có người không ôi rồi thật đúng là ông trời ơi ông anh kia văng ra từ một nơi cao như vậy chắc chắn là không sống được trong lúc mọi người đều cảm thán vụ tai nạn thảm khốc này thì chiếc xe gặp nạn bên dưới bỗng dừng rung lắc Tiếp đó có mấy nhánh dây leo chui ra từ trong đống đất cát, nháy mắt đã lật ngược chiếc xe lại. Đáng người trên cầu đều hét lên, nhưng không ai nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cùng lúc đó viên một dã chui ra từ cái hốc mà dây leo vừa tạo thành, cậu kéo những thành thép đang cắm trên người đoàn phong rồi đặt anh ta vào chỗ an toàn, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm tử lệ. Khi cậu tìm thấy tử lệ đang nằm bất động úp mặt trong bụi cỏ, trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Mặc dù nhìn bề ngoài tử lệ không có vết thương nào, nhưng cậu lại không cảm nhận được hơi thở của người sống trên người anh ta. Cậu vội vàng chạy đến, nhưng không có dũng khí lật người anh ta lên, chỉ gọi thử. Anh tử! Nhưng đối phương không có chút phản ứng nào, viên mục giã hoảng hốt. Tử lệ, anh đừng dọa tôi! Lúc này từ phía không xa, vang lên tiếng hò sặc sụa của đoàn vòng. Viên mộc giả quay lại nhìn. Thấy anh ta đã tỉnh lại thì vội vàng nói, "Tử lệ hình như không ổn lắm." Đoàn Phong thấy Viện Mộc Dã thật sự hoảng rồi, anh ta thở dài một hơi rồi nói, "Đừng hoảng loạn, trực hết lật cậu ta lên đã." Viện Mộc Dã cố gắng bình tĩnh, rồi từ từ lật Tử Lệ, ánh mắt cậu vừa lướt qua đã cảm thấy cả người lạnh ngắt. Mặt Tử Lệ trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. mặc dù không nhìn thấy covid thương bên ngoài nhưng hơi thở của anh ta đã vô cùng yếu ớt hít vào nhiều thở ra ít đoàn phong nhìn viên mộc giả đờ người đứng một chỗ cũng đoán được tình hình hiện tại của tử lệ như thế nào anh ta trầm giọng Cội xe cứu thương trước đã mười mấy phút sau một chiếc xe cứu thương và hai xe cứu hỏa chạy đến hiện trường nhân viên phòng cháy chữa cháy hỏi đi hỏi lại viên mộc giả có ai bị mắc kẹt trong xe không Lực lượng cứu hòa chọn giải cứu tài xế xe tải bị mắc kẹt ở ghế lại trước. Sau khi nhân viên y tế kiểm tra nhịp tim và mạch đập của tử lệ đã thông báo tử vong, viên mục giã nhíu mày nói với bác sĩ, các anh có nhầm không? Trên người anh ấy không có vết thương nào cả, các anh không thể từ bỏ cứu chữa như thế. Đối phương nói giọng nặng nề, anh bình tĩnh đã, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này, nhưng nhịp tim của cảnh sát tử đã ngừng đập rồi. Tình huống này của anh ấy có lẽ là do bị xuất huyết trong gây ra cho nên nhìn bề ngoài giống như không có tổn thương gì. viên mục giả ngẩn người, lập tức cảm thấy lỗ tai ong ong. Trong lòng cậu đang suy nghĩ xem mình nên nói với vợ tử lệ như thế nào. Người vài phút trước còn vui vẻ nhảy nhót cùng mình đi điều tra vụ án, kết quả khi về lại biến thành một thi thể. Đừng nói là người nhà tử lệ, ngay cả viên mục giả cũng khó có thể chấp nhận được chuyện này. lúc này một bác sĩ đi tới nói với cậu thưa anh một người bạn khác của anh đang bị thương rất nặng bây giờ anh phải lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật mà anh cũng bị rơi từ nơi cao như vậy xuống rất có thể sẽ bị nội thương cho nên anh phải đi cùng chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện đi ngày xong viên màu da mơ hồ quay đầu nhìn về phía tử lệ anh ta đang được người khác cho vào túi đựng xác kết quả lại có một từ đó mặt viên màu da tối sầm không còn biết gì nữa Nửa đêm trong phòng bệnh, viên màu giã đột nhiên ngồi bật dậy trên giường bệnh. Trường Khải ngồi bên cạnh cũng nhảy dựng. Anh viên, anh không sao chứ? Sau khi nhìn rõ trường Khải, trong thoáng trúc đầu óc cậu trống rỗng, bỗng nhiên không thể nhớ ra vì sao mình lại ở trong bệnh viện. Tôi, sao tôi lại ở đây? Trường Khải biến sắc. Viên, anh không nhớ vụ tai nạn xe à? Tai nạn xe? Tai nạn xe à? Tôi chỉ nhớ chúng tôi cùng với tử lệ đến công ty dược. Sau đó... Sau đó thì... Viên mộc giã vừa nói vừa hồi tưởng lại, ký ức vốn đang bị niêm phong đột ngột tràn ra. cậu nhớ lại tất cả, im lặng hồi lâu rồi thấp rộng nói. Đội trưởng đoàn thế nào rồi? Trường khải nhanh chóng trả lời. Đội trưởng đoàn không sao, bác sĩ đã rút được những thanh thép cắm vào người anh ấy. Nói là không đâm vào các vị trí quan trọng, nên sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Viên mục giã biết đoàn Phong có khả năng tự chữa lành Chỉ cần lấy được mấy đoạn thép kia ra Thì không có gì đáng ngại Nhưng từ lệ Cậu yếu ớt hỏi Từ lệ đang ở đâu? Trường khai trần trừ một lát rồi mới nói Cảnh sát từ Di thể của anh ấy đã được người nhà đến nhận rồi Viên, anh đừng quá đau lòng Không ai muốn những chuyện này xảy ra cả Không ngờ viên mục giã lại lấp đầu Không phải chuyện ngoài ý muốn Đối phương cố tình đâm chết chúng tôi Hả? Không thể nào Tôi nghe nói người lái xe kia cũng đã chết Phải có thù sâu hận lớn đến mức nào chứ Dùng mạng của mình đổi lấy mạng người khác á Viện mộc giã nghe trường khai nói người tài xế kia đã chết thì cười lạnh <cười> Đối phương muốn biến vụ tai nạn này thành vô ý Không dễ dàng như thế đâu Lễ truy điệu của tử lệ được cử hành 3 ngày sau đó Viện mộc giã không có mặt Theo lý thuyết với giao tình nhiều năm giữa cậu và tử lệ, sau khi tai nạn xảy ra, cậu nên giải thích việc này với tử lệ càng sớm càng tốt. Nhưng viên mộc giã thực sự không biết phải đối mặt với vợ tử lệ thế nào. Mặc dù cậu đã biết trước việc điều tra vụ án này sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng không thể lường được, tử lệ lại chết. Cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ điều khả nghi gì ở hiện trường vụ án. Hướng điều tra ban đầu của vụ án có thể là do người lái xe tải quá mệt mỏi đã dẫn đến vụ tai nạn. Nhưng viên mục giã không đồng ý với kết quả này. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bọn họ vừa phát hiện ra một chiếc ô tô bám theo họ suốt quãng đường. Sau đó chiếc xe tải kia lập tức xuất hiện ở phía sau. Hơn nữa viên mục giã đã xem đi xem lại camera giám sát trong xe bọn họ, phát hiện chiếc xe kia dùng tốc độ cao nhất để lao về phía bọn họ. Nếu thật sự do tài xế mệt mỏi quá độ điều khiển, thì chiếc xe tải kia nên di chuyển với tốc độ bình thường, chứ không phải là đột nhiên tăng tốc. hiện giờ viên mộc dã gần như có thể khẳng định đây là một vụ giết người nhưng người kia lại không tính được số mạng của cậu và đoàn phong lại lớn đến thế bị xe đâm như vậy mà đều không chết một tuần sau đoàn phong bình phục xuất viện anh ta thấy viên mộc dã luôn ổ rũ không vui thì mở lời an ủi chuyện của tù lệ không ai muốn xảy ra cả nhưng sống chết của số việc bây giờ chúng ta có thể làm là nhanh chóng điều tra ra kẻ sát nhân thực sự Để báo thù cho cậu ta Viên mục giã cười khổ Nói thì nói vậy Nhưng tôi luôn cảm thấy Nếu tôi không kéo anh ấy vào chuyện này Thì lúc này anh ấy vẫn đang vui vẻ bên vợ con Đơn phòng nghe vậy thì tức giận Cậu đừng có chuyện gì Cũng ôm vào mình như thế chú Tù lệ là cảnh sát Điều tra vụ án là công việc của cậu ta Cho dù tôi và cậu không can thiệp vào chuyện này Thì cũng sẽ có những người khác đến điều tra Đương nhiên cũng sẽ có người khác bị hại Chỉ có một điều mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Tôi cảm thấy lúc ở công ty dược phẩm, cả ba chúng ta đều cư xử rất bình thường. Tại sao đối phương lại phát hiện ra được? Còn mẹ nó, vừa ra ngoài, đã bị giết người diệt khẩu. Đây cũng là vấn đề mà viên mầu giã nghĩ mãi không ra. Ba người bọn họ vào công ty dược phẩm với lý do kiểm tra giám sát rất hợp tình hợp lý, chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu có sơ hở, cho dù bọn họ bị đối phương phát hiện, thì cũng không thể đuổi theo giết người diệt khẩu nhanh đến thế được. cái chết của tử lệ đã kích viên mục giã rất lớn. Trong mắt cậu, tử lệ là một người tốt, nhưng người tốt cho dù không thể sống lâu, cũng không nên chết theo cách này. Mà kết luận cuối cùng của vụ án tai nạn xe này là do tài xế xe tải Ngô Văn Khánh lái xe liên tục trong thời gian dài và ngủ gật trên đoạn đường xảy ra tai nạn dẫn đến thảm án sau đó. Nhưng khi viên mục giã đọc hồ sơ vụ án lại phát hiện điều kiện gia đình của Ngô Văn Khánh rất tồi tệ. Có một đứa con trai bị bệnh nhiều năm phải chăm sóc, nên anh ta mới kiếm tiền liều mạng như vậy. Đọc đến đoạn này, viên mộc giả quay sang nói với đoàn phòng. Đi, chúng ta đến nhà người lái xe tải kia xem sao. Đoàn phòng nhíu mày. Cậu cảm thấy người lái xe tải kia có vấn đề à? Đánh chết tôi cũng không tin vụ tai nạn này đơn giản như thế. Có lẽ điều tra từ người lái xe này sẽ có điểm đột phá. Nhà gô Vân Khánh nằm ở một thị trấn nghèo nàn ở ngoại ô thủ đô. có thể nhìn thấy chữ dỡ bỏ treo ở khắp nơi. Không khó đoán ra nơi này không bao lâu nữa sẽ bị giải tỏa. Từ nơi này sẽ có nhiều nhà giống mới nổi với gia sản cả chục triệu tệ xuất hiện. Viên Mục Gia lần theo địa chỉ đến gõ cửa nhà Ngô Văn Khánh, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi đi ra. Từ khăn trùm màu trắng trên đầu thì hẳn chị ta là vợ của Ngô Văn Khánh, Triệu Yến Yến. Rộng Triệu Yến Yến khàn khàn. Các anh tìm ai? Viên mục giã vừa định nói chuyện thì đoàn phòng đã nói trước. Chào chị, chúng tôi là nhân viên của đội giải quyết hậu quả tai nạn xe hồi. Chúng tôi muốn đến tìm hiểu tình hình cụ thể của gia đình chị hiện giờ. Và nếu có bất kỳ khó khăn gì, chúng tôi có thể giúp đỡ. Đối phương nghe xong thì khá sừng sốt. Sau đó vội vàng đáp lễ, rồi khách sáo mời hai ngày họ vào trong nhà. Lúc vào nhà, viên mục giã không quen liếc mắt nhìn đoàn Phong, Thầm nghĩ anh ta đúng là biết cách tạo danh phận cho mình. Điều kiện gia đình Ngô Văn Khánh đúng như những gì được viết trong tư liệu có thể dùng từ nghèo rớt mông tơi để hình dung Triệu Yến Yến nói về viên mục giã rằng mình không được đi học tất cả chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào Ngô Văn Khánh bây giờ anh ta chết rồi mình thực sự không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào viên mục giã nghe xong nhìn thoáng qua căn phòng ngủ với cánh cửa đang khép hờ rồi nói trong nhà ngoài chị ra còn có ai không Hai mất triệu yến yến đỏ ngầu. Còn có con trai tôi, Tiểu Bảo, năm nay 15 tuổi. Nhưng đứa bé này số khổ, từ nhỏ đã bị bệnh thận. Bao nhiêu năm nay tôi và Vân Khánh đã làm rất nhiều việc, cũng là để chữa bệnh cho Tiểu Bảo. Nếu không vì Tiểu Bảo, cha nó cũng không đến mức, không mệt mỏi đến mức lái xe trong tình trạng đó. viên Mộc Giã nhìn hai mấy con họ thực sự đáng thương nên quan tâm hỏi. Bây giờ bệnh tình của cháu thế nào rồi? Trong mắt Triệu Yên Yến lấy liên tiên hy vọng. Hai tháng trước, tiểu bảo đã làm phẫu thuật ghép thận. Bác sĩ nói bây giờ chỉ cần điều dưỡng thật tốt, uống thuốc đúng giờ thì cuộc sống sau này sẽ không có vấn đề gì. Viện Mộc dã quay lại nhìn đoàn phòng, xem ra suy đoán lúc trước của bọn họ là đúng. Rốt cuộc một gia đình nghèo khó như vậy, làm sao có thể bỏ ra ngay một số tiền lớn như thế để thay thận được chứ? Đoàn phong cười nói, Tôi thấy nơi này sắp bị giải tỏa rồi. Chắc đến sang năm là phải chuyển đi nhỉ Đến lúc đó nhận được khoản tiền bồi thường Hai mẹ con chị sẽ sống tốt hơn một chút Nhưng Triệu Yến Yến lại cười khổ Đúng là năm sau chúng tôi phải rời khỏi đây Nhưng căn nhà này lại không liên quan gì đến chúng tôi Căn nhà này là do công ty của Vân Khánh cho chúng tôi ở tạm Bây giờ chuyện này xảy ra Không biết bọn họ có cho chúng tôi ở tiếp nữa không Hay là sẽ thu lại chi phí vẫu thuật của tiểu bảo không thấp đúng không Không ngờ Triệu Yên Yến lại tỏ về cảm kích. Ôi dồi ôi nhắc đến chuyện này, chúng tôi thật lòng cảm ơn hội hào tâm. Nếu không có họ quyên góp tiền giúp tiểu bảo phẫu thuật, thì với điều kiện của nhà chúng tôi không thể khắp nổi số tiền lớn như thế. Sau khi ra khỏi nhà Ngô Vân Khánh, đón phòng hử lệnh. hừ hội hào tâm cái chó gì? Đây nhất định là tiền của công ty dược phẩm bỏ ra. Xem ra Ngô Vân Khánh đã sớm bị bọn chúng bố trí là một con cờ chết. để thay bọn chúng diệt trù chứng ngại vật vào thời điểm mấu chốt. Trên đường về, viên mục giả không ngừng suy nghĩ đến những gì đã xảy ra với mẹ con triệu Yến Yến. Cuộc sống của họ quả thực không dễ dàng, đáng được thông cảm. Thế nhưng nếu lấy mạng của người khác để thương hại kẻ yếu, thì rốt cuộc ai mới là người đáng thương nhất. Hơn nữa cậu tin rằng trên vai ngô tiểu bảo kia không chỉ gánh một mạng của tử lệ, dù sao một quả thận khỏe mạnh. cũng không thể từ trên trời rơi xuống được, cho nên nhất định còn có một sinh mệnh vô tội khác đã phải hy sinh trong cuộc giao dịch trần trụi này. Nhưng hiện giờ, có vẻ Triệu Yên Yến cũng không biết nhiều, thậm chí đến tên đầy đủ của quỹ đã hỗ trợ con trai mình mà chị ta cũng không biết rõ, còn nói mọi chuyện đều là do chồng mình, Ngô Vân Khánh xử lý, còn chị ta không biết gì cả. Mọi chuyện dường như bế tắc ở Ngô Vân Khánh, nhưng anh ta đã chết trong vụ tai nạn kia rồi. Mỗi một bước đều được đối phương tính rất kỹ, dường như mọi chuyện đến bước này đều phải dừng lại mà không phát hiện thêm được điều gì. Nhưng mọi chuyện đều kết thúc khi người đã chết sao? Hiển nhiên không phải, ít nhất là không kết thúc ở viện mộc dã Sau khi tử lệ chết, viên mộc giã khó lòng lấy được thông tin từ phía cảnh sát, cho nên một số việc chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của mấy người đại quân. Hơn nữa hiện giờ cảnh sát đã xác định Cái chết của tử lệ là tai nạn ngoài ý muốn, đương nhiên cũng sẽ không hỗ trợ viên mục giã điều tra. Trong phòng họp của số 54, đại quân vết đồ phân tích vụ án lên bảng trắng. Mọi người có nhìn thấy điểm bất hợp lý trong vụ này không? Đội trưởng đoàn và viên vừa chân trước ra khỏi công ty dược phẩm, chân sau đã có người tạo ra một vụ tai nạn xe để giết người diệt khẩu. Vừa bước lên xe đã bị đâm, thời gian chẳng phải là quá trùng khớp ước. Trường Khai cắn đầu bút chì nói, Đúng vậy. Cũng không thể để Ngô Văn Khánh đứng sẵn ở bên đường chờ được. Nếu làm như vậy, chẳng phải chỉ cần điều tra một chút là sẽ phát hiện ra đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn hay sao? Đoàn phòng suy nghĩ rồi nói. Đối phương hiển nhiên đã sớm biết chúng ta sẽ đi điều tra công ty dược phẩm. Nhưng chuyện này, ngoại trừ chúng ta thì người ngoài chỉ có tử lệ biết. Viên Mộc Giã nhìn đoàn phòng một chút, rồi hai người cùng đồng thanh nói. Bên tử lệ có nội gián... Hiện giờ người làm lộ tin tức ra ngoài chỉ có thể là người bên phía tử lệ, nhưng người này là ai? Theo quan điểm của viên mục giã, tử lệ là một cảnh sát lão làng, có kinh nghiệm phá án dày dặn, sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ án cho người ngoài, cho nên nội gián này rất có thể là đồng nghiệp bên cạnh anh ta. Với kết luận này, viên mục Giả nhanh chóng viết ra tên của những người đồng nghiệp bên cạnh tử lệ, sau đó nói với Tầng Nam Nam. Điều tra xem trong những người này, có ai có người nhà từng bị bệnh nặng hoặc cần cấy ghép nội tạng không. Tăng Nam Nam lặng lẽ nhớ kỹ tên của mấy người kia, sau đó ôm laptop quay người đi. Viên mục Giả tin với khả năng của cô ấy sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án. Lúc này đoàn phong nhìn mấy cái tên trên bảng trắng rồi nói Sớm biết thế này, tôi nhất định sẽ tham gia lễ truy điệu kia, ít nhất có thể nhìn xem trong bọn họ có ai bất thường không. Viên Mộc Giả cũng hối hận. Nội gián này nhất định là bị người khác bắt thóp. Không thể không tiết lộ tin từ lệ đấu trác dược phẩm. Nhưng tôi đoán cũng không thể ngờ tử lệ lại vì chuyện này mà mất mạng. Dù sao cũng là đồng nghiệp nhiều năm, trong lòng không thể không cảm thấy tội lỗi được. Càng suy nghĩ, Viên Mộc Giả càng cảm thấy mình nên đến nhà tử lệ một chuyến. Lúc đầu cậu muốn chờ tới khi mọi chuyện kết thúc rồi mới đến nhà tạ tội. Đến lúc đó sẽ giải thích rõ ràng nguyên nhân hậu quả với vợ tử lệ. Nhưng bây giờ, muốn tìm ra nội gián kia, cậu không thể không sớm tiếp nhận hình phạt lăng trì nội tâm này. Nhà tử lệ, viên mục giã đã đến đây rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy bước chân lại nặng nề như hôm nay. Vừa nghĩ đến sự hiếu khách của chị dâu những lần trước, cậu lại không có dũng khí để gõ cửa. Viên mộc giả đột nhiên hối hận vì đã từ chối đề nghị đi cùng của đoàn phong. Cậu không ngờ mình còn không dám bước vào cửa. Nhưng hối hận cũng đã muộn, cậu chỉ có thể một mình loanh quanh trước cửa nhà tử lệ. Đôi khi lòng dũng cảm của người đàn ông cũng buồn cười như vậy đấy. Cậu có thừa dũng khí để đối mặt với những con quái vật khát máu và chưa từng do dự, nhưng lại không có dũng khí để nói xin lỗi với một người phụ nữ yếu đuối. không ngờ trong lúc Viên Mộc Giã định từ bỏ quay người bước đi thì cửa nhà Từ Lệ lại lặng lẽ mở ra. Vợ Từ Lệ Tiểu Tụy bước ra. đã đến cửa rồi, vì sao không vào? Từ khi nào trong lòng cậu chị dâu trở nên đáng sợ như vậy? ở chị dâu em em có lỗi với chị. Viên Mộc Giã ấp úng mãi mê nghẹn ngào thốt ra được một câu. Đối phương nghe xong khẽ thở dài. Đừng nói như thế. Không ai muốn chuyện này xảy ra. Hơn nữa cậu có thể sống sót đã là may mắn rồi. Chị có quyền gì mà trách cứ cậu. Viên mục giã nghe chị ấy nói vậy trong lòng càng thêm ấy nấy. Chị dâu, tất cả là lỗi của em. Lẽ ra hôm đó em không nên gọi anh lễ đi cùng. Vợ tử Lễ quay người đi vào nhà. Vào nhà nói chuyện đi. Đừng đứng ở cửa. Dù có chuyện gì, chúng ta cũng không nên trở nên xa lạ đến mức này. Vừa bước vào nhà tử lệ, tất cả những ký ức trước đây tràn về trong đầu viên mộc Dã. Năm đó, khi cậu liên quan đến cái chết của Lý Tử Y, các đồng nghiệp khác đều sợ hãi tránh mặt. Chỉ có tử lệ dám đứng ra trước đầu sóng ngọn gió chủ động liên hệ với cậu, sau đó còn thường xuyên kéo cậu đến nhà uống rượu dài sầu. Với một người quen sống theo kiểu sống chết mặc bay như viên mộc Dã, mà còn không thể chấp nhận cái chết của tử lệ trong thời gian ngắn được, nữa là vợ của tử lệ. Tình cảm hai vợ chồng họ rất tốt Từng khiến viên mục giã hâm mộ không thôi Nhưng bây giờ cậu không thể hâm mộ nổi nữa Bởi vì tình cảm lúc đầu tốt đẹp bao nhiêu Nỗi đau lúc này Càng sâu đậm bấy nhiêu Thấy viên Mộc giã vẫn đứng xứng ở đó Vợ tử lệ khẽ vỗ vai cậu Đừng ngây người nữa Ngồi đi Chị đi pha trà Viên Mộc giã vội nói Chị Dâu không cần phiền phức đâu Em ngồi một lúc rồi đi thôi vừa tử lệ khẽ giật mình sau đó thở dài Sao lại đến đây muộn như thế Nếu không phải chị nghe thì tiếng đèn tự động ở hành lang bật tắt Cậu còn định đứng ở đó đến khi nào Viền Mộc giãn lúng túng ngợ ngùng Chị dâu em Em thật sự không biết phải đối mặt với chị thế nào Cậu vì chuyện này mà không đến tiễn tử lệ đoạn đường cuối cùng sao Câu nói này của vợ tử lệ như một cái rùi khoét một lỗ to trong lòng viên mục dã. Cậu im lặng một lúc lâu mới thì thầm Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng Em không có mặt mũi nào để gặp chị Càng không thể gặp anh ấy Em đã đánh giá thấp sự ngông cuồng của đám người đó Mới hại chết anh lệ Vợ tử lệ sầm mặt Tiểu viên Cậu nhìn vào mắt chị trả lời chị Là cậu lái xe đâm chết từ lệ sao Viên mục giã ngờ ngác lắc đầu Vậy là cậu chủ động đâm vào chiếc xe tải kia sao? Không, là chiếc xe tải kia đâm vào xe bọn em Nghe xong những lời này, vợ tử lệ nghiêm mặt nói Nếu đã như vậy, cậu đừng nói những lời xin lỗi vô nghĩa đó nữa Tử lệ là cảnh sát Từ ngày gặp anh ấy, chị đã biết đây là nghề có tính nguy hiểm cao Chị cũng đã từng khuyên anh ấy đổi nghề Nhưng anh ấy lại cười nói với chị Người làm nghề cảnh sát phải có ý thức về sứ mệnh của mình Nếu như tất cả mọi người đều vì sợ gặp phải nguy hiểm mà không lựa chọn nghề này thì khi nguy hiểm xảy ra ai sẽ là người đứng ra giữ gìn an ninh quốc gia trật tự cho xã hội chứ? Mắt Viên màu Dã đỏ hoe Chị sau này chị định thế nào? Từ lệ mất rồi nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi cha mẹ anh ấy và cha mẹ chị đều khỏe mạnh vì bọn họ chị phải sống tiếp thật tốt Viên hôm nay cậu đến đây có phải còn chuyện gì khác không? Dạ, đúng là có một chuyện. Em cũng không biết hiện giờ có nên nói với chị hay không. Vợ tử lệ sừng rốt một chút, dường như linh tính được gì đó nghiêm mặt nói. Cậu và chị không có gì phải giấu giếm. Có chuyện gì cậu cứ nói đi, chị có thể chịu đựng được. Viện Màu dã cố gắng kiềm chế cơn giận. Cái chết của anh Lệ tuyệt đối không đơn giản là một vụ tai nạn. Có người đã tiết lộ chuyện bọn em đi điều tra công ty dược phẩm nên đối phương muốn giết người diệt khẩu. Vợ từ lệ rất kinh ngạc Hồi lâu sau chị ấy mới phản ứng lại Ý cậu là trong những người đồng nghiệp của từ lệ Có người đã phản bội anh ấy Tạm thời chỉ có kết luận này Không thể nào Không thể nào Bọn họ đều là bạn thân của từ lệ Sao có thể làm ra chuyện như vậy được Vợ tử lệ nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này Viên mộng dã vội vàng thuyết phục Chị Dùng Em biết chuyện này rất khó chấp nhận Nhưng bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra người này. Em đoán là người này cũng là bị ép phải làm như vậy. Cho nên hôm nay em đến đây là để hỏi chị một chút. Trong lễ truy điệu của anh Lệ, có ai có biểu cảm kỳ lạ không? Vừa tử lệ suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngày đó chị quá đau buồn nên không chú ý đến thái độ của những người khác. Ờ đúng rồi, chị có video buổi lễ truy điệu, không biết có thể giúp được cậu không? Vì tử lệ hy sinh, nên lễ truy điệu của anh ấy được cục cảnh sát quay lại để làm tư liệu báo cáo. Sau đó có copy một bản để vợ anh ta giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng không ai ngờ được những hình ảnh này lại là đầu mối để bắt được nội gián đã hại chết tử lệ. Thật ra viên mộc giã hầu như đều quen biết đồng nghiệp của tử lệ. Mặc dù gần đây cũng có người mới đến, nhưng chỉ cần là người cùng đội tử lệ thì đều đã từng gặp cậu. Cho nên không chỉ vợ anh ấy, bản thân viên mộc dã cũng không muốn thừa nhận Chuyện một trong số họ đã bán đứng tử lệ. Trong video, khi lễ truy điệu vừa bắt đầu, thì không thấy ai có phản ứng khác thường. Dù sao cũng không phải trẻ con 3 tuổi làm chút việc trái lương tâm đã bày hết trên mặt. Đến tận khi nhìn mặt tử lệ lần cuối, mới có người để lộ sơ hở. Viên mộc dã nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù hiện giờ chưa thể khẳng định chắc chắn là người này Nhưng từ hành động quay mặt đi khi đi ngang qua quan tài của tử lệ Là có thể thấy người đó không dám nhìn thẳng vào thi thể tử lệ Lê Chủy Điệu được cử hành nội bộ Những người tham dự, ngoài người thân của tử lệ Còn lại gần như đều là đồng nghiệp trong ngành Nên không có ai sợ khi nhìn thấy thi thể cả Hơn nữa, bề ngoài thân thể của tử lệ cũng không có thương tích gì Nhìn từ xa chỉ giống như đang ngủ tiếp đi mà thôi Nếu ngay cả thi thể như thế này cũng không dám nhìn Chỉ chỉ có thể nói do trong lòng người đó có nỗi sợ Nên mới không dám nhìn thẳng vào tử lệ Cũng giống như viên mục giã Sở dĩ cậu không tham gia lễ truy điệu Là bởi vì cảm thấy hổ thẹn với tử lệ Cũng là thẹn với chị dâu Có điều cậu không thể ngờ Người này lại là tiểu triệu Người đã cùng mọi người vào sinh ra tử suýt chút nữa còn không giữ được mạng Triệu Hán Minh Mặc dù trong lòng viên mục giã đã có đáp án nhưng cậu cũng không nói ngay cho chỉ Dâu biết, bởi vì mối quan hệ của họ với tiểu Triệu quá thân thiết, cho nên trước khi có chứng cứ rõ ràng, cậu sẽ không nói một câu nào. Lúc rời khỏi nhà Từ Lệ, hai mắt Viền Mộc Dạ đã đỏ lên nói: "Chỉ Dâu, sau này trong nhà có việc gì cần hỗ trợ, chỉ cứ gọi em, tuyệt đối đừng ngại. Nếu không, em sẽ ấy náy, mãi không thể nguôi được." Vừa Từ Lệ gật đầu, "Yên tâm đi." Nếu có khó khăn, chị nhất định sẽ gọi điện cho cậu. Sau khi ra khỏi nhà tử lệ, viên mục giã cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Mặc dù cậu không biết vì sao Tiểu Triệu lại làm vậy, nhưng bất luận là vì nguyên nhân gì cũng không thể khiến cậu ta bán đứng đồng đội, hại chết anh em như vậy được. Thậm chí viên mục giã còn không liên hệ với đoàn phong, một mình bắt xe đi đến nhà Triều hắn Minh. Ngay khi đối phương mở cửa, thấy viên mục giã đứng ở đó, dường như cậu ta đã đoán được Vì sao viên mục giã đến đây nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói Anh đến sao không gọi điện trước, không sợ tôi không ở nhà ư Đúng lúc này có một giọng trẻ con vang lên Bác ơi, bác tìm ai ạ? Viên mục dã cúi đầu nhìn xuống Thấy một cô bé 4-5 tuổi đang thò đầu ra bên cạnh trên Triệu Hán Minh Lúc này cậu mới nhớ ra mấy năm trước từng nghe từ lệ nói Triệu Hán Minh đã có một cô con gái rất đáng yêu Có lẽ một tiếng bác ơi đã dịu bớt cơn tức giận trong lòng viên mục dã. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn cô bé cười nói. Bác là bạn của bố con, con tên là gì? Cô bé cười ngọt ngào. Con tên là Triệu Thư Ái, tên con có ý là tưởng nhớ mẹ con. Viên mục dã kinh ngạc ngần đầu nhìn Triệu Hắn Minh, về mặt cậu ta u ám. Sau khi sinh tự ái hai tháng, mẹ nó qua đời. ung thư gì căn. Viện Mộc giã ngẩn người, thầm nghĩ sao tử lệ chưa từng kể với mình chuyện này. Có điều cậu nghĩ lại, lúc đó cậu còn đang buồn bã về chuyện của Diệp Dĩ Nguy, nên tử lệ không nói với cậu cũng rất bình thường. Triệu hắn mình khách sáo. Vào trong ngồi đi, anh cũng lâu rồi chưa đến nhà tôi. viên Mộc giã đi vào trong nhà, nhà cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ, không hề giống như có trẻ con. Nếu không tìm hiểu rõ tình hình thì đúng là không thể nhận ra ngôi nhà này không có bàn tay phụ nữ. Cậu nhìn thoáng qua triệu tự ái đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, sau đó cảm thán. Ai chà, mấy năm không gặp, không ngờ nhà cậu lại gặp phải nhiều chuyện như thế. Triệu Hắn Minh cười khổ, sau đó quay đầu nhìn con gái. Mai còn phải đi học, con về phòng mình, đi ngủ trước đi. Có lẽ vì có người lạ đến nhà, cô bé không muốn rời đi. nhưng cuối cùng vẫn nghe lời đi về phòng. Viện Mộc giã có thể nhìn thấy sự hiểu chuyện không nên có ở một đứa bé ở tuổi này. Quả thực, khiến cho người khác phải đau lòng. Triệu hắn Minh nhìn con gái đi vào phòng rồi thở dài nói. Thật ra, khi mang thai con bé được 5 tháng, vợ tôi đã phát hiện ra mắc bệnh này. Lúc đó chúng tôi đã chạy đến tất cả các bệnh viện. Nhưng các bác sĩ đều nói đây là bệnh ung thư nặng nhất. Tỷ lệ tử vong cực cao, họ đã từng đề nghị chúng tôi phá thai, tiến hành điều trị tích cực, nếu may mắn có thể sống thêm được mấy năm. Nhưng vợ tôi không đồng ý phá thai, cô ấy nói đứa bé vẫn đạp cô ấy hàng ngày, nếu phá thai chẳng khác gì tự tay giết chết con mình. Nếu như chỉ để cô ấy sống thêm được mấy năm thì không đáng, cho nên cô ấy mới liều chết sinh con ra, vì muốn để con bé có một cơ hội sống sót. Triệu Hán Minh nói xong câu cuối cùng thì đã khóc không thành tiếng. Cho đến bây giờ viên mục giã chưa từng thấy một người đàn ông nào có thể khóc đến thương tâm như vậy. Nên cậu mở lời an ủi. Sinh lão bệnh tử không ai tính được. Cũng may bây giờ hai người đã có một cô con gái đáng yêu. Điều này có thể chứng minh lựa chọn của mẹ cô bé không sai. Cô ấy ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Không ngờ Triệu hắn Minh lại cười lạnh. <cười> Nếu có thể, tôi tình nguyện để tiểu ái chết cùng mẹ nó. Ít ra nó sẽ không phải gánh nghiệp nặng như bây giờ. Viên Mộc Giã không hiểu rõ ý của Triều Hán Minh nên hỏi lại. Tiểu ái làm sao? Cô bé có vấn đề gì ư? Triều Hắn Minh nhìn về phía phòng con gái, sau đó nặng nề nói. Tiểu ái, từ khi ra đời, đã bị suy tim bẩm sinh. Phải uống thuốc từ nhỏ, không được dừng ngày nào. Cho dù như vậy, bác sĩ nói khả năng con bé sống được đến khi thành niên vô cùng thấp. Viên mục giã im lặng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến triệu hắn Minh bắn đứng tử lệ. Tiểu ái đáng yêu như vậy, nếu như không làm tổn thương đến người khác, Viên mục giã sẽ nguyện ý dốc hết sức cứu của bé. Nhưng nếu vì cứu người mình yêu thương mà hy sinh người khác, đạo lý này nói thế nào cũng không hợp lý. Cậu lạnh lùng hỏi. Cậu có bao giờ nghĩ trái tim đó cũng đến từ một đứa bé mạnh khỏe. Đứa bé đó cũng có cha mẹ yêu thương, nó cũng có quyền được sống. Lời nói của viên mộc giã giống như một con dao đâm thẳng vào tim chiều hắn minh, cậu ta ngẩn người, sau đó mạnh miệng. Anh nói gì thế? Tôi không hiểu anh nói gì. Viên mộc giã nghiêm nghị chất vấn. Không hiểu ư? Tôi đến tìm cậu với tư cách là bạn. Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ tôi không tra ra được trong vòng nửa năm tiểu ái đã tiêm nhận điều trị như thế nào sao? Cậu cũng là cảnh sát. Cậu lại không biết trái tim đó từ đâu tới à? Triệu hấn mình biết rõ viền mộc giã sẽ không nói nhảm, đành nhận lỗi. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Về để chữa khỏi bệnh cho tiểu ái, tôi đã bỏ ra tất cả. Nhưng cuối cùng vẫn không được. Mẹ nó liều mình sinh nó ra mới chết. Nhưng tôi lại không có năng lực nuôi nó trưởng thành. Tôi thật sự sợ sau khi chết đi sẽ không còn mặt mũi gặp cô ấy. Nếu được, tôi thậm chí có thể đem tim mình cho con gái. Nhưng kích thước trình lệch quá nhiều, tim của tôi quá to so với con bé. Anh Viên, tôi thực sự không còn cách nào khác. Anh có thể thông cảm cho tôi được không? Thông cảm cho cậu. Vậy ai nghĩ cho chủ nhân của trái tim kia? Mạng sống của con gái cậu là mạng, mạng của đứa bé đó không phải là mạng sao? Chuyện này công bằng với đứa bé đó ư? Chiều hắn mình cười lạnh. <cười> anh Viên, vậy anh nói cho tôi biết thế nào là công bằng? Bao nhiêu năm nay chúng tôi liêu chết vì công việc, nhưng kết quả vợ tôi mắc bệnh hiểm nghèo, con tôi thì bị bệnh tinh bẩm sinh. Tôi đã làm điều gì sai? Hai mẹ con của ấy cũng làm gì sai chứ? Chẳng lẽ đây chính là công bằng mà anh nói? Viền Mộc Giã thi triều hắn minh đến giờ vẫn không biết hối cải sang mặt âm trầm nói Vậy từ lễ thì sao? Cậu làm như vậy với anh ấy là công bằng sao? Anh ấy coi cậu là anh em Cậu coi anh ấy là gì? Đồ ngốc à? Trước khi cậu kết hôn Đã ăn bao nhiêu bữa cơm chị dâu nấu Cậu không nhớ sao? Cậu còn có mặt mũi đến lễ truy điệu của anh lễ sao? Cậu không sợ nằm mơ sẽ gặp anh ấy à? Sau mặt triều hắn mình biến sắc, không nói được câu nào, cậu ta há to miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng đến một câu biện minh cho bản thân cũng không nói ra được. Mặc dù cậu ta có thể nói cứng, giả vờ không quan tâm chủ nhân của trái tim kia là ai, nhưng lại không có cách nào biện hộ cho cái chết của tử lệ. Có lẽ bọn họ cãi nhau khá to tiếng. Dọa triệu tự ái vừa đi vào phòng ngủ Đã mang khuôn mặt ngái ngủ đi ra Bố ơi Bố và bác đừng cãi nhau nữa Con sợ Lúc này viên mục giả mới ý thức được Vừa rồi mình đã hơi thất lễ Bởi vì cho dù thế nào trẻ con cũng vô tội Thế nên cậu vội vàng cười nói Tiểu ái đừng sợ Bọn bác không cãi nhau Chỉ là nói chuyện phiếm nhưng hơi to tiếng thôi Là bác không đúng Triệu hắn mình cũng nhanh chóng dỗ dành con gái Tiểu Ái ngoan, bố và bác không cãi nhau đâu. Con về phòng ngủ đi nhá bố hứa lần này sẽ nói chuyện nhỏ tiếng. Sau khi đưa con gái về phòng, Triệu Hán Minh dùng vẻ mặt nhận lỗi nói: "Tôi biết chuyện này có lỗi với anh Lễ, nhưng tôi thực sự không ngờ bọn họ lại độc ác đến thế. Bọn chúng lại tìm người đâm chết các anh. Bây giờ, nói gì thì cũng muộn rồi. Hơn nữa trái tìm kia đã đập trong cơ thể con gái tôi rồi." Tôi cũng không thể nào móc nó ra được, đúng không? Anh Viên, tôi xin anh, có thể cho hai cha con chúng tôi một con đường sống được không? Viên Mộc Giã không lên tiếng, bởi vì cậu biết có một điều Triều Hán Minh nói không sai, đó chính là chuyện của tiểu ái đã xảy ra rồi. Cho dù anh ta vì lương tâm mà làm chuyện gì đi nữa, thì cũng không thể thay đổi thực tế này. như vậy Viên Mộc Giã âm trầm nói với Triều Hán Minh, Cậu tự thú đi. Là vì cậu nỡ anh lệ Cũng coi như tích đức cho tiểu ái Triệu hắn Minh cảm thấy toàn thân vô lực Cậu ta im lặng rất lâu Mới lặng lẽ nói Vậy tiểu ái phải làm thế nào Nó còn nhỏ như vậy Vừa ra đời đã không có mẹ Giờ cha lại phải ngồi tù, Cứ như vậy Chắc chắn nó sẽ bị đưa vào cô nhi viện Quan trọng nhất là cả đời này Nó phải uống thuốc chống đào thải Cô nhi viện bình thường làm sao có thể gánh được tiền thuốc đắt như thế? Sau này con bé phải sống thế nào đây? À, chuyện này cậu không cần lo lắng. Nếu cậu tin tôi, tôi sẽ đưa tiểu ái ra nước ngoài. Sẽ không để cô bé phải vào cô nhi viện. Chuyện thuốc đặc trị cậu cũng không cần phải lo. Tôi, công ty của bạn tôi kinh doanh trong lĩnh vực này. Tôi cảm đoàn trước khi tiểu ái có thể tự lập sẽ không bị dùng uống thuốc. Chiều hắn mình nghe xong nước mắt chảy dài. Anh viên. Tôi... Thật sự không biết nên nói gì nữa Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy Anh và anh Lệ Vẫn luôn để ý đến tôi Nhưng tôi lại làm ra chuyện không phải con người Bây giờ anh còn đồng ý chăm sóc con gái tôi Tôi Viên mộc giã xùa tay nói với cậu ta Đừng nói những điều này Nếu cậu thực sự nhớ đến tình nghĩa của tôi và anh Lệ Cậu hãy nói hết toàn bộ những chuyện Mà đám người kia ép cậu làm đi Chỉ có như vậy mới xứng đáng Với cái chết của anh Lệ Cậu hiểu chưa Triệu Hán Minh lầu nước mắt Được Tôi nói Bây giờ tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe Nửa năm trước Tình hình của Tiểu Ái đột nhiên Chuyển biến xấu Bác sĩ nói với Triệu Hán Minh Nếu không nhanh chóng ghép tim Tiểu Ái có thể ra đi bất cứ lúc nào Nhưng cho dù Triệu Hán Minh gửi đơn xin đi khắp nơi Cuối cùng tất cả đều chìm dưới đáy biển Không có chút hồi âm Ghép tim không giống như ghép Các nội tàng khác Không những cần kích thước phù hợp mà người hiến nhất định phải chết não trong tình huống ngoại ý muốn, đồng thời thân thể phải khỏe mạnh mới có thể cho tạ. Hơn nữa trọng lượng của tiểu ái chưa đến 15 cân, nên tim của người trưởng thành là quá lớn đối với cô bé. Thử hỏi có cha mẹ nào cam lòng đồng ý mổ tim của đứa con vừa qua đời vì việc ngoài ý muốn cho người khác chứ? Mặc dù đây thực sự là một việc làm tạo phúc tích đức, nhưng trên phương diện tình cảm, Lại khiến người khác khó mà chấp nhận Cho nên đối với cha con Triệu hắn Minh mà nói Cơ hội để chờ được một trái tim nhỏ bé Gần như là con số 0 Không ngờ vào lúc anh ta gần như đã tuyệt vọng Lại có một nhân viên của tổ chức công ích xã hội tìm tới Nói là có thể cung cấp miễn phí cho họ Một trái tim nhỏ mạnh khỏe Có cơ hội cứu con gái Triệu hắn Minh cũng không đắn đo quá nhiều cậu ta chỉ muốn con gái nhanh chóng được thay một trái tim khỏe mạnh. Hơn nữa đối phương không những không thu bất kỳ chi phí nào mà còn miễn phí chi phí phẫu thuật rất lớn nữa. Bởi vậy, càng khiến Triệu Hán Minh tin rằng đối phương là một tổ chức làm từ thiện. Tập 151 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.